các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hắn về mặt vô cùng nghỉ hoặc thiếu gia tại sao lại có thể hầu hạ linh lan giúp linh lan trả lau đôi tay mặc dù linh lan đã không còn là đồ tỳ nữa nhưng thiếu gia vẫn là thiếu gia ngay không thể làm như vậy Đàng nghiêm túc nói về hắn đối với người mà nói ta còn là thiếu gia sao dĩ nhiên nàng không chút do dự gật đầu chỉ là thiếu gia sao hắn mắt không chớp Ngưng mắt nhìn nàng hỏi. Linh lan kinh ngạc nhìn hắn, mơ hồ nghe ra ngụ ý của hai vấn đề này có điểm bất đồng, nhưng cũng có chút không dám xác định. Thiếu gia. Ở trong lòng người, đối với người mà nói, đoạn lỗi ta chỉ là một thiếu gia thôi sao, không còn ý nghĩa nào khác sao? Hắn lặng lặng nhìn nàng, câu hỏi trực tiếp như vậy làm nàng thêm hiểu rõ, khiến cho nhịp tim của nàng trong nhảy mắt tăng lên tới trình độ khó có thể thừa nhận. Đây là một cơ hội, nàng có thể thổ lộ tình yêu, có cơ hội khiến khoảng cách của nàng cùng hắn có thể gần hơn. Nàng có được quyết định lấy dũng khí mở miệng nói. Không chỉ là một thiếu gia. Nàng cảm thấy mình đã dùng hết khí lực rồi. Kết quả, lời nói ra y hệt như tiếng mèo kêu. Hơn nữa, không biết tại sao đột nhiên mắc cỡ không có biện pháp nhìn thẳng hai mắt của hắn, chỉ có thể cúi đầu. Một bàn tay đưa tới nâng mặt nàng lên. Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, chuyên chú khiến nàng không biết phải làm sao. Mặt của nàng đỏ. Hắn nói, đáy mắt toát ra ánh sáng rực rỡ. Linh Lan không tự chủ được, đưa hai tay che mặt. Nàng cho tới bây giờ cũng không biết mình sẽ lung túng như vậy. Không biết làm sao, thậm chí có một loại kích động muốn thoát khỏi hắn. Tay bị nhẹ nhàng cầm lấy, hắn lại lần nữa nâng mặt nàng lên, ánh mắt chuyên chú mà dịu dàng, cùng nụ cười rực rỡ. Linh Lan, nàng yêu thích ta có đúng hay không? Hắn nói Nàng đỏ mặt, trốn không thoát Cũng không muốn trốn đối với hắn gật đầu Lại gật đầu Trong nàng thấp thỏm nghĩ Không biết hắn sẽ có phản ứng gì Cái này là đủ rồi Hắn khẽ mỉm cười dịu dàng với nàng Sau đó ôm nàng vào lòng Nàng nhất thời ngây người Thứ nhất là bởi vì động tác của hắn Thứ hai là bởi vì lời nói của hắn Ta muốn nàng gả cho ta Làm thê từ của ta Linh Lan Mẹ không đồng ý. Đoạn lỗi bị câu trả lời như chém đình chặt sắt của mẫu thân làm cho sững sở tại chỗ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra một đáp án ngoài dự đoán như vậy. Cho tới nay, ở trong đàn phủ mẫu thân luôn yêu thương Linh Lan, mặc kệ là người chủ tử như hắn, hai người ở trong nhà, mọi người đều quá rõ ràng. Chuyện này, lúc Linh Lan vẫn còn thần phận nô tỳ đã thế. Rồi sau đó, nàng nhiều lần hiến kế, trợ giúp hắn kinh doanh thương hành đoàn gia. Trở thành quý nhân của đoàn gia Bọn họ thì chuyện đó càng trở thành chuyện đương nhiên Vì vậy Đối với chuyện mình thích Linh Lan Muốn lấy nàng làm vợ Hắn chưa từng lo lắng qua việc mẹ sẽ phản đối Chỉ lo lắng chuyện Linh Lan có nguyện ý tiếp nhận hắn hay không Đối với hắn Chuyện tình cảm dính với việc báo ân vẫn là có chút vấn đề Hắn thích Linh Lan Nhưng lại không muốn nàng vì báo ân mà tiếp cận hắn Đây là phạm vào tự ái của hắn Cho nên Một năm này hắn mới dãy ruộng Dậm chân tại chỗ như vậy Thế nhưng lần bắt cóc này đã dọa hắn, việc có thể sẽ mất đi nàng khiến hắn dường như không thở nổi, cơ hồ muốn làm hắn phát điên. Hắn không thể mất đi nàng, không cách nào mất đi nàng, nếu như nàng chết rồi. Ý tưởng này trong đầu hắn qua lại vạn lần, mỗi lần nghĩ đến nếu như nàng chết rồi, hắn liền không cách nào nữa tiếp tục suy tư, đã cảm thấy giống như có cái tay vô hình, cứng rắn, bóp ở ngực hắn. Loại đau này, hắn cả đời này cũng không muốn lại trải qua. Cho nên trước khi cứu nàng về Hắn đã quyết định bỏ qua tự ái vô dụng kia Mà kệ nàng đối với hắn là ôm tâm trạng gì Hắn đều muốn nàng trở thành thể tử của hắn Chân chính có được nàng Cũng muốn người trong thiên hạ biết Nàng là nữ nhân của đoán lỗi hắn Dám động đến người nàng Chính là muốn chết Mấy năm nay bởi vì phụ thân cùng huynh trưởng qua đời Hắn đã trải qua thực tế nhân tình ấm lạnh Mà người khác không cách nào tưởng tượng Mà hắn cũng trong hoàn cảnh đó học được một chuyện Đó chính là thực lực có thể quyết định tất cả Ban đầu, phụ thân cùng huynh trưởng qua đời, sợ dĩ hắn bị người ta xem thường chính là bởi vì các thương hành khác nghĩ hắn không có thực lực, chỉ biết sống an nhàn dung sướng, là thiếu gia không biết đói khổ nhân gian. Cho dù có thừa kế gia sản, sớm muộn cũng tiêu xài hết sạch, cho nên mới không để ý tới hắn. Vậy mà trải qua mấy năm này, hắn tin tưởng sẽ không có ai dám xem nhẹ đoàn lỗi hắn nữa, thậm chí không dám đối nghịch cùng hắn. Ngày đó, hắn mang theo một đám quan binh chỉ muốn thị uy, để cho mọi người biết, chỉ cần đoàn lỗi hắn muốn thì quan binh cũng có thể điều động. Nếu tâm ý đã quyết, hắn không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, đêm đó liền hướng linh lan cầu ôn cũng không ngờ sẽ đạt được đáp án vui mừng đó. Thì ra hai người nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net